Chuyện gia đình gấu Brown. Ngày xưa có một gia đình gia cấu sống trong căn nhà to và sang trọng giữa trung tâm thành phố của các loài vật. Gấu cha rất to lớn tên là Brown, gấu mẹ có người vừa phải có tên là Ursa và gấu con bé xíu được gọi là Theodore. Gia đình họ được xếp vào hàng khá giả trong thành phố. Gấu cha Brown là một nhà kinh doanh chứng khoán rất có tài và được nhiều người kính nể. Ông làm việc cho tập đoàn đầu tư thị trường gấu, một công việc đòi hỏi phải làm việc trí óc khá nặng nề, lại hay đi công tác xa nhà. Vì vậy, gấu cha có rất ít thời gian dành cho gia đình. Cũng giống như chồng mình, gấu mẹ Usa, một đại diện cho lớp phụ nữ hiện đại và tài năng, cũng bận rộn suốt ngày nơi công sở. Vì tèo đò là con trai duy nhất nên cậu bé rất được mẹ nuôn chiều. Bà mua cho cậu bé tất cả những gì cậu muốn như để phần đào bù đắp việc không có nhiều thời gian ở bên cạnh con mình. Được thể, tèo đò càng ngày càng trở nên trái tính trái nết. Cậu thường hay giận dỗi vì những chuyện không đâu và tỉ tê khóc hàng giờ khi có việc không vừa ý. Một buổi sáng cuối tuần nọ, vì công việc đã bớt thúc bách và căng thẳng nên cả gấu bố, gấu mẹ đều có mặt ở nhà. Trong khi chờ cho món cháo bắp điểm tâm nguội, cả nhà gấu quyết định cùng đi dạo. Khi gia đình gấu vừa khuất sau rặng cây, bỗng từ đâu lạc bước đến khu nhà của họ một cô bé có tên là Vàng ống. Sở chỉ cô có tên là Vàng ống. Bởi vì mái tóc của cô có màu vàng óng ánh như ánh nắng mặt trời. Ghé nhìn vào ngôi nhà ấm cúng của gia đình gấu và thấy ba tô cháo bắp ngon lành trên bàn ăn, Vàng Óng bỗng thấy bụng đói cồn cao. Vốn đã gợi háo ăn lại đang mỏi chân, Vàng Óng quyết định gõ cửa xin một bữa ăn lót dạ. Không nghe tiếng trả lời, Vàng Óng chờ một chút rồi đẩy nhẹ nắm cửa, nghiêng mình lách vào bếp. Cô múc một muỗng to trong tô cháo của gấu cha để nếm thử, nhưng nó vẫn còn quá nóng. Chuyển sang bát cháo suông dành cho người ăn kiêng của gấu mẹ, Vàng ống cũng nếm thử một miếng, nhưng nó lại nguội quá rồi. Cuối cùng cô quay sang món ăn sáng của gấu con Theodore. Nó bốc thật thơm ngon và vừa ăn lắm sao? Thế là cô Vàng ống say sưa thưởng thức hết cả tô cháo của gấu con. Đến lúc này Tô cháo của gấu cha cũng vừa kịp nguội, nên cô bé cũng lại ăn đến tận đáy tô. Khi đã thỏa cơn đói, vàng ống đi lang thang vào phòng làm việc, phòng khách của nhà gấu, ngắm các bức tranh và tò mò chạm vào các đồ dùng của họ. Khi thấy 3 chiếc ghế êm ái đặt bên lờ sử, cô bé ngồi thử vào từng chiếc một. Chiếc ghế của gấu cha Brun thì to quá so với vàng ống. Chiếc của gấu mẹ Ursa trở Tuy có nhỏ hơn nhưng lại kêu có két. Chỉ có chiếc ghế của tèo đò là khiến cô thích nhất. Vừa vặn ấm áp lại rất êm. Quá thích chí, vặn ống đứng hẳn lên và nhúng nhảy khiến cho các đường khâu rất toạt. Các hạt xốp lót bên trong đổ xuống thảm trải sàng trông như tuyết mùa đông. Ăn no và đùa nghịch chán chê, vặn ống bắt đầu thấy buồn ngủ. Thế là cô bé đi tìm phòng ngủ và vô tư nằm dài trên chiếc giường ngoài cùng của cậu cha Brun. Nằm được một lát, cô bé cảm thấy hơi lạnh vì chiếc giường quá to nên chuyển sang chiếc giường cậu kỳ có rèm che của cậu mẹ Usa. Nhưng cuối cùng chiếc giường nệm nước không giận sống của Theodore mới là tuyệt hảo đối với vàng ống. Thế là cô bé chìm vào giấc ngủ ngon lành. Khi trở về nhà, Cả nhà gấu biết ngay là có người đã đột nhập vào nhà mình trong khi họ thi vắng. Có ai đó đã ăn hết cháu của tôi. Gấu trà bực dọc lào bao. Thế nhưng cháu của em thì vẫn còn đây này. Gấu mẹ cạc nhiên. Còn teo đo thì dầm chân hét toán lên. Ai đã ăn hết cả bữa sáng của con? Ai mang đồ chơi của con ra khỏi hộp này? Rồi như mọi khi, cậu giận dỗi ném mạnh cái bát không vào tường. Cần giận dữ chưa nguôi, cả nhà gấu lại phát hiện những hương hại của các đồ vật khác trong phòng khách. Brun gầm lên. Ai đó đã làm kỹ cái tay nắm trên ghế nằm của tôi. Tèo đò cũng la lên, tê chỉ vào chiếc ghế đã bị toạt đường chỉ của mình. Xem cái ghế của con đây này. Đoán là kẻ xâm nhập bất hợp pháp vẫn đang còn trong nhà, nên cả gia đình gấu nhẹ nhẹ bước vào phòng ngủ một cách đẹp đầy cảnh giác. Đúng như dự đoán, họ thấy vạng ống đang nằm ngấy như cưa gỗ trên cái giường nệm nước của Theodore. Tiếng đặng hắn rõ to cục run làm vạng ống tỉnh giấc. Thoáng giật mình khi thấy cả nhà gấu đang đứng trước mặt mình, thế nhưng cô không màng đến việc mở miệng xin lỗi họ về những điều tồi tệ đã làm. Ngược lại, cô thản nhiên lấy cây son màu ruby ra Tôi lại môi và thậm chí còn hỏi xin họ cho cô ở nhờ vài ngày. Vốn bản tính hiếu khách và không muốn gây bất hòa với ai, gấu mẹ đành miễn cưỡng đồng ý cho Vạn Ống trở lại. Vạn Ống là một cô bé có hoàn cảnh rất giống với gấu con Theodore. Ba mẹ cô cũng bận rộn suốt ngày nên không có nhiều thời gian để chăm sóc và dạy dỗ cô. Chính vì thế, đã hình thành ở Vạn Ống tính tự ti và bất cần. Vàng ốm không hề biết cách sống tôn trọng người khác. Có lần cô mượn quyển truyện tranh của cô bạn Quan Khang đỏ, nhưng mãi đến vài tháng sau mới đem trả và quyển truyện lúc đó đã rách tươm, mực dính lem luốc. Giờ đây khi gặp một người bạn rất giống mình, cô bé bỗng trở nên cởi mở và biết suy nghĩ hơn. Về phần gấu cha và gấu mẹ, khi nghe về hoàn cảnh của Vàng ốm, họ mới chợt mình nhận ra Mình đã quá thiếu sót trong việc giáo dục con cái. Điều mà Teodora cần không phải là có thật nhiều đồ chơi hay quần áo đẹp đẽ hơn hết thảy bạn bè trong lớp, mà chính là sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ mình. Từ đó gấu cha không còn mãi mê đắm chìm vào công việc nữa mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Gấu mẹ thay vì nuông chiều Teodora một cách vô lối, bà trở nên nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ cậu bé. Hơn thế nữa, chính vì nhận thấy trách nhiệm đối với con cái mà hai vợ chồng nhà gấu yêu thương nhau nhiều hơn. Tình cảm gia đình họ ngày càng nồng ấm, đặc biệt là Theodore ngày càng trở nên ngoan ngoãn và giỏi giang. Gia đình của họ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và trở thành điển hình gia đình kiểu mẫu của khu phố. Ở với gia đình gấu được vài tuần, Sau tất cả những cảm giác thoải mái, thích thú ban đầu, vàng ống lại thế nhớ nhà, nhớ bố mẹ quay quắt. Nhà sự giúp đỡ của cô cấu gia, cô bé đã tìm lại được đường về nhà. Nghe đầu sau vài tuần sống trong đau khổ vì tưởng rằng đã mất con, bố mẹ vàng ống cũng đã nhận ra điều gì mới thật sự là quan trọng trong cuộc sống của mình. Từ đó họ sắp xếp thời gian để chu toàn cả công việc ngoài xã hội lẫn chăm chút giữ tổ ấm gia đình mình. Hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái, vì điều đó sẽ tạo nên phần lớn hạnh phúc của cuộc đời bạn.